Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net oh. Nói xong thì ông ta quay lưng đi Thành ngầm hiểu là ngày mai anh sẽ quay lại cái sĩ nghiệp đắc lòng trá hình đó Lát sau Thành cũng lên xe lúc nãy rồi quay về Về đến nhà đã gần 9 giờ đêm Lúc này trên xe thì Thành đã báo trước Cho nên bố mẹ không lo lắng lắm Nhìn thấy Thành về hai người nhanh chóng hỏi xem ngày hôm nay anh thế nào Lên văn phòng họ bảo anh làm gì Không may là tối ngày hôm qua Thành có rảnh tay ngồi tìm hiểu sư qua về khóa chuyên đình của tiếp viên hàng không cho nên trả lời một cách vanh vách những câu hỏi của hai người. Nhìn ánh mắt tự hào và hạnh phúc của họ Thành cũng yên tâm. Đêm này Thành lại nằm suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Tiếng tin nhắn vang lên, sáng mai nằm giờ Thành ngắt điện thoại xuống rồi thở dài hồi hộp, không biết ngày mai có chuyện gì nữa đây. Mà cô gái lúc nãy là ai? Trông cô ta ngầu thật. tầm mờ sáng ngày hôm sau, chiếc xe hơn ngày hôm qua lại đến đón Thành. Đã được thông báo trước cho nên Thành chuẩn bị sẵn sàng. Chiếc xe vừa tới thì Thành cũng nhanh chóng bước ra rồi leo lên. Chiếc xe lại đưa Thành ra ngoại Thành. Điểm đến là khu công nghiệp Đắc Long và xí nghiệp gỗ Đắc Long. Lần này Thành không còn bất ngờ như lần trước. Anh bước xuống xe Cánh cửa kéo kia không đóng nữa Mà đã mở sẵn Lưỡng thứng bước vào trong Thì nghe tiếng gọi của người mặc vest đen Tầng 14 Thành quay lại Anh ra đã leo lên xe rồi lái đi mất hút Tới thang máy Thành bước vào bên trong rồi bấm số 14 Và chờ đợi Khá nhanh thang máy đã điểm Cánh cửa vừa mở ra thì Thành thích cô gái ngày hôm qua Đang đứng trước cửa nhìn Thành Cô chào cô Khác bất ngờ là lặp lại cô gái ở đây, Thành đào mắt xung quanh tìm kiếm ông Quang. Không cần phải tìm ông Quang đâu, kể từ hôm nay tôi sẽ phụ trách anh. Cô gái kia vừa nói xong thì Thành ngư ngác. Vậy ra ông Quang không phải là cấp trên của Thành mà là cô gái này sao? Cô làm cứ gọi tên là Ngọc. Chào Ngọc, rất vui được cô chỉ bảo tôi làm Thành vừa nói đưa tay ra một cách lịch sự. Nhưng đáp lại hành động của anh chỉ là một cái quay lưng đầy lạnh lùng mà thôi. Tôi biết anh tên là gì? Đã thế là còn trả lời Thành bằng một câu nói cọc lốc như vậy. Thành gãi đầu cười khổ. thể loại con gái gì vậy? Chắc là một bà chẳng lửa đây mà. Bây giờ Thành mới để ý kỹ gian phòng trong tầng số 14. Nó không hề giống với cái tầng ở 11 ngày hôm trước. Nó có hai giải phòng giống như những dãy trọ mà người ta thường thấy. Ngăn cách giữa hai giấy là một cái hành lang kéo dài từ đầu đến cuối tầng. Tất cả đều được sơn màu trắng trông sạch sẽ. Còn đứng đó làm gì? Mau lại đây. Tiếng của cô Ngọc làm cho Thành giật mình. Cô ta đứng trước một căn phòng rồi nhìn Thành chằm chằm bằng một ánh mắt khá khó chịu. Không còn cách nào khác, anh nhanh chóng bước về phía của cô ta. Cánh cửa phòng vừa được mở ra, cô ta bước vào trước. Còn Thành ngước lên trên nhìn tấm bảng treo trên cửa, phòng vật dụng. Thành bước vào bên trong, đập vào mắt của Thành là một dãy dài đồ đạc, quần áo và phụ kiện. Đây là phòng phục trang của diễn viên sao? Thành thì thầm, ánh mắt ngó nghiêng xung quanh. Thành thấy có sợi dây gì, gì đó thò ra khỏi giá. Toàn đưa tay lên cầm xem nó là gì, thì cô ta quay lại nhìn Thành. Để có mặt tái máy lung tung. Thành giật mình rụt tay lại. Thành đi theo cô ta thêm mấy giấy nữa rồi cả hai dừng lại. Cô ta chỉ tay về phía trước mặt rồi nói với anh. Anh lấy đồng phục của mình đi. Thành ngước mắt lên theo hướng tay chỉ của cô ta thì nhìn thấy có một cái tủ kính trước mặt. Bên trong là một bộ đồ vết màu đen trông giống với những người làm việc ở đây mà anh đã gặp những ngày qua. Thì có thể thử nó chứ. Tất nhiên. Thành bước tới đưa tay mở tủ kính rồi lấy một bộ đồ. Vừa chạm tay vào thì nhận ra nó không phải là bộ vết bình thường giống như thằng hay mặc. Chất vải của nó êm lắm. Em đến nỗi Thành không nghĩ đây là vải dùng để may vét. Thành nhìn sang kế bên có một chiếc bụng nhỏ. Chắc đây là chỗ thử. Chỉ 10 phút sau Thành mở cửa buồng bước ra. Trông Thành bây giờ không khác gì các quý ông lịch sự. Công nhận bộ vết này rất vừa và hợp với Thành. Thành đứng trước gương mà ngắm nghĩa. Đồ ròi đi thôi, tôi không có nhiều thời gian với anh đâu." Thành xì mặt xuống, cô gái này quả thật là khó tính, không biết cô ta bao nhiêu tuổi, chắc phải 30 quá, đúng chất một bà cô giả khó tính. Cô ta dẫn Thành qua một căn phòng khác. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net